Ở làng Thu Hoài, ở trong cái quán nước trước cửa làng, hai thằng Nam và Hoàng đang ngồi cùng nhau để nói về thôn Minh Hoài nằm nói. "Ê, lợn Hoàng, mày nghĩ sao về cái thôn kia?" Hoàng cầm một ly trà ở trên bàn, uống một ngụm rồi nói, "Tao thì sao mà biết hả mày? Sếp vụ mày kêu tao đi cùng với mày chứ tao làm gì biết về cái mấy cái đó." Hai người bọn họ vốn không phải là người ở đây, bọn họ được nghe lại từ những lời truyền tai nhau. Về những lời nguyện của cái thôn đó Và những vong hồn vất vượng trong thôn Cho đến tận bây giờ Nói về cái thôn này Từ khi chiến tranh thế chiến thứ 2 kết thúc xác người chết thành đống Những quân lính chết trận đều bồi thay mình Tại đây Không thể đừng về nhà của mình Cho nên bọn họ cứ vất vượng đi xung quanh cái thôn đó Không thể ra Cái gọi là sông có hà bá Đất có thổ thần Nhưng ai khi chết đều bị thổ thần giữ lại vùng đất này Đến khi người nhà tư xin thổ thần đưa vong hồn của người đó về nhà Lúc đó mới có thể đi được Nhưng người của bọn họ làm sao biết được họ đã chết ở đâu mà đưa về Cho nên bọn họ vẫn như vậy luôn đi xung quanh cái thôn đó Rồi sau này khi cái thôn đó có nhiều người dọn tư sinh sống Đa phần đều là người có doanh thu thấp Cho nên về đây sinh sống cho an nhàn Nhưng đa phần bọn họ đều là những người không có tôn giáo Bọn họ không tin thần Phật hay bất cứ tôn giáo nào. Nếu mà có tin thì cũng chỉ là ngược ép, cho nên cứ ban đêm xuống, những tiếng mưa bom bão đạn, những tiếng la ngào thét lên trên mảnh đất này không lúc nào đi. Lúc đầu bọn họ nghĩ là do nhà nào đó bắt tivi xuyên đêm, coi phim chiến tranh cho nên không ai quan tâm mà đi ngủ. Trẩn tới sáng những người trong thôn thức dậy, ai nấy cũng hoảng sợ vì thấy đồ đạc trong nhà mình bị văng tứ tung khắp nơi. Mọi người lúc đầu đều nghĩ có trộm vào trong nhà Nhưng khi mọi người lục lại Thì không mất tiền bạc hay là thứ gì quý giá Cho nên không nói ra ngoài Cho đến khi mọi chuyện bắt đầu tệ đi Có mấy nhà có trẻ con Thì chúng nó ban đêm lúc nào cũng bật dậy Khóc réo cả lên Hỏi chúng nó thì chúng nó nói Có ai ban đêm đánh chúng nó cho đến mấy vậy Cả thôn lúc đó nghĩ chỉ là bọn trẻ nằm mơ Thì cũng bỏ mặc qua chuyện đó Dần dần nghe đâu một hôm trời tối đen Ở trên vùng cao có một ông thầy mo người dân tộc giao đi xuống Lão thấy cái thôn này có nhiều vong quỷ như vậy Cho nên lão đã bắt một đứa trẻ con mà lão mua đâu từ bên vùng biên giới Để lão giết làm bùa trấn cho cái thôn này Ở cái thời đó muốn mua kiếm một đứa trẻ rất dễ Chỉ cần có mấy chục lạng bạc đùa mua cả mấy đứa trẻ Sau khi lão hoàn tất mọi thứ thì lão rời đi Đương nhiên những cái này đều là chuyển tay nhau của mấy người làng tu hoài này. Thôi bớt đi, tao biết chỉ có một chút ít lông da của ông ấy thì làm được cái gì chứ. Nam liền nói, hoặc nghe vậy hắn cầm cái ly trà uống thêm một ngụm nữa mà đáp. Mày mới là cái thằng bớt đi, tối ngày xỉ nhục tao. Ví tao như là con lợn hoài vậy, còn mày thì như là con ma xương vậy đó. Nam mập mực đứng dậy rồi nói, được được rồi tao thua mày. Bây giờ thì có đi chung với tao qua cái thôn đó hay không? hay là mày muốn về nhà bị lão đánh cho mày tét mông?" Hoàng bất sát nghe đến lão sư mà biết hắn không làm theo. Về mà cái tên nam này xì mà nói ra thì mình có lẽ bị lão đánh cho tét mông. Gã cảm thấy dùng mình một cái rồi đứng dậy, nhìn bóng lưng của nam mà nói: rồi, thôi đi cùng là được chứ gì." Còn chưa kịp nói hết câu thì nam lại nói: Mày bớt đi, mày sợ thì cứ nói, rồi ta bảo với lão là mày trốn việc đi ăn, rồi để tao coi xem lão xử lý mày thế nào. Nói rồi hắn đưa cái mông quay về hướng thôn minh hoài. Hoàng lúc này cũng vội vã chạy theo, bước lên trước mặt chặn Nam lại mà nói. Nam, mày phải hứa với tao là không được nói với lão đó nghe chưa? Nam nghe như không thấy đi qua bên trái vài bước rồi lại tiếp tục hướng thôn minh hoài mà đi tiếp. Hoàng thấy vậy thì hốt Hoàng chạy theo mà nói. Được rồi, tao chịu thua. ta bao mày một bữa là được rồi, có phải không? Năm cười gật đầu dở ra cái giọng đầy xấu xa. Được, phải như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net